Khi trẻ nói tục, nói tục là sự chửi rũ, sử dụng những từ ngữ mang tính phỉ bán, xúc phạm, thô lỗ hoặc có những cử chỉ lăng mà đối với người khác. Những đứa trẻ thường chửi tục để thử nghiệm từ ngữ, sự phong phú của ngôn ngữ, khác với người lớn hay chửi tục lúc giận dữ, hoặc thói quen. Thực tế cho thấy Trên thực tế, thỉnh thoảng trẻ em sử dụng những từ ngữ mang ý nghĩa xấu mà không cần biết nghĩa của từ đó. Chúng có thể học những từ ngữ đó từ những đứa trẻ khác, từ tivi phim ảnh, hay thậm chí là từ chính ba mẹ chúng. Trẻ em dưới 5 tuổi thường nói tục để đắc trả lại mặc dù chúng không hiểu nghĩa của từ đó là gì. Trong độ tuổi đó, trẻ con rất tò mò, thích khám phá, tìm hiểu những gì xung quanh chúng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi trẻ em nói tục để biết những từ mà chúng vừa học được sử dụng với mục đích ra sao. Ví dụ như khi chửi tục. Người nói phải dùng một lượng hơi rất mạnh mà phần lớn những từ ngữ khác không có được. Khi biết một từ có thể bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy, chúng sẽ có ý muốn sử dụng lại lần nữa. Đặc biệt là những trẻ từ 4 đến 5 tuổi. Thế giới bên ngoài rất lạ lẫm và bí ẩn với trẻ, do đó, trẻ em cần được học những từ ngữ, hành động thích hợp để sử dụng khi chúng thất bại hoặc tức giận. Những biện pháp khắc phục Hãy giúp cho con của bạn nhận thấy rằng những từ ngữ thô tục không được phép sử dụng. Nếu con bạn nói tục, bạn nên khuyên bé phải bình tĩnh để thoát khỏi cơn giận dữ và không nên dùng từ tục tiểu để nói. Sau đó, bạn phải chắc chắn rằng không ai trong gia đình của bạn dùng cách nói tục để xả giận. Khi con bạn nói tục vì giận dữ, hãy giúp con bé tìm một cách tốt hơn để thể hiện cảm xúc và nói với nó rằng con đang tức giận phải không. Hãy nói cho ba, mẹ. Biết điều gì làm con tức giận vậy, bé yêu, rồi đưa ra những hành động, từ ngữ thích hợp giúp trẻ thể hiện cảm xúc khi tức giận. Ví dụ, xả cân giận vào chiếc gối hay hét lên rằng, con tức quá, hay thật không công bằng. Nếu con bạn bị thất bại và cần sự giúp đỡ từ phía bạn, hãy dạy trẻ cách biểu lộ cảm xúc hay tâm sự với người khác một cách đúng đắn và có chuẩn mực. Bạn nên thể hiện sự ân cần với trẻ, giúp trẻ tránh khỏi cảm xúc bức bối hoặc những chuyện làm trẻ tức giận. Bởi vì, cơn tức giận khiến con người không làm chủ được bản thân, dễ dàng buông ra những lời nói thô tục. Nhưng bạn phải nhớ rằng, đừng tạo ra những hình phạt nặng nề với lỗi lầm mà chúng gây ra. Hơn nữa, trẻ em rất thích làm theo những gì mà chúng nhìn thấy, nghe thấy. Vì vậy, hãy tạo lập một môi trường học tập tốt cho trẻ. Như vậy, khi chúng ta biết kiềm chế những cảm xúc mạnh mẽ, không buông lời nói tục, chửi bậy chính là lúc chúng ta hoàn thành một thời gian rèn luyện. Tu dưỡng đạo đức hết sức khó khăn, đầy thử thách và sự kiên trì. Dịch thuật, hông bu, biên tập, bêm gia. Theo family